Ai cũng hiểu được, nếu để cho số ma tinh pháo đáng sợ này đến gần, thì thành bị phá chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hắc hắc, muốn chết, nhìn thấy đám kỵ sĩ giáo đình điên cuồng lao tới, Dương Lăng cười lạnh, phất tay triệu ma thú đại quân ra. Cùng lúc đó, a tư Nam Ma chỉ huy bọn lính tiến lên lập trận, đầu tiên sử dụng 20 long cốt chiến xa, mũi tên khổng lồ to bằng bắp đùi được bắn ra. Tuy số lượng không nhiều, nhưng lực xuyên thấu quá kinh khủng. Mỗi một cây bắn ra ít nhất bắn xuyên qua 10 tên lính mới dừng lại, tầm bắn ngàn bước, khiến cho đám kỵ sĩ giáo đình tê dại ra đầu. Tiếp theo, Lê Hoa nổ trong tay bọn lính bắt đầu phát huy lực sát thương kinh người. 3.000 lính chia làm ba hàng, mỗi lần đều có 1.000 người cùng nhau tấn công. Một chiếc lê hoa nổ một lần bắn ra hơn trăm mũi tên sắc bén. Một ngàn người cùng bắn thì lực sát thương nếu mà không chứng kiến tận mắt thì không thể nào tưởng tượng được. Chỉ thấy làn mưa tên như châu cháu bay đầy trời một qua. kỵ sĩ giáo đình vốn vô địch lần lượt ngã xuống. Đừng nói là kỷ sĩ mà ngay cả chiến mã cũng bị biến thành nhím. Nếu nói một vạn kỷ sĩ giáo đình là một ngọn lửa. Thì dũng sĩ ma thú lĩnh cầm lê hoa nộ trong tay lại là một tấm chắn nung nóng đỏ rực. Ai chẳng phải, muốn không chết cũng khó. bị các công cụ chiến tranh hoàn hảo như long cốt chiến xa, ma tinh pháo và lê hoa nộ tấn công. kỵ sĩ giáo đình tổn thất nghiêm trọng, cho dù người mặc trọng giáp, cho dù tốc độ lao đến nhanh đến mấy cũng không lao được trăm bước ngắn ngủi. Nhưng ác mộng mới bắt đầu mà thôi. Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, ma thú đại quân triển khai công kích mãnh liệt như vũ bão. 200 con cử viên mặc áo giáp, cầm thanh gậy sắt dài 8 mét, nặng 5.000 cân lao ra trước tiên. Một bước nhảy được chục mét, thanh gậy nặng nề vung lên một cái khiến kỵ sĩ và chiến mã giáo đình nát bấy thành bánh nhân thịt như là một cỗ máy giết người tung hoành trong trận địa của đối phương. Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, đám cử viên không ngừng nghỉ. Một đường đánh về phía cương giác tòa thành ở cách đó không xa. Cử viên vương áo ni nhị có tốc độ nhanh nhất. Trong nháy mắt đã lao đến trước cửa thành. Một côn đánh vỡ cửa thành. Rồi lao vào chém giết đám quân thủ thành. Cử viên mở đường. Đám ma thú cao cấp như phi long. hắc long vương nhanh chóng đuổi kịp. Mở một đường máu. Đám ma thú cấp thấp ở phía sau hợp sức công kích. Mặc sức giết hại đám kỵ sĩ giáo đình đã mất trận thế. Thấy thời cơ không thể bỏ lỡ, khắc Lồ y phu trưởng lão vung tay lên, tự mình dẫn binh lính phát động tấn công mãnh liệt vào cửa thành đã bị cự viên vương phá vỡ. Hơn một vạn kỵ sĩ lao ra lâm vào vòng vây, càng khiến cho đám binh lính trong thành tuyệt vọng là. Bên trong tòa thành đột nhiên xuất hiện một ma pháp truyền tống trận, quân địch không ngừng xông ra, không kịp đối phó nên bị cung tên sắc bén bắn chết vô số. Sau khi hơn 10 ma pháp tháp bị phá hủy, nên vòng bảo hộ bao phủ cương giác tòa thành không thể nào tồn tại được nữa. Dương Lăng thông qua thổ độn pháp thuật dễ dàng thuấn di vào trong tòa thành, dựng một tòa truyền tống trận, nội công ngoại kích kết hợp tấn công. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 453 Từ thần khôi lỗi một côn làm từ sao thiết đánh tan cửa thành nặng ngàn cân, lực lượng thật quá khủng khiếp. Nhìn cự viên vương một côn phá tan cửa thành, thân cao gần 10 mét, cầm thanh gậy sắt nặng 5.000 cân trong tay. Nhìn đôi mắt đỏ rực của hắn, đám binh lính sau cửa thành hoảng hồn. Từ xa thấy đám cự viên phá vỡ đại trận của kỵ binh, bọn họ đã rất sợ hãi. Bây giờ nhìn thấy mạnh thú trong truyền thuyết ở khoảng cách gần thế này, bọn hắn vô cùng lo lắng. mặt mũi trắng bệch, giết nhìn đám binh lính đông đảo cản trước cửa thành, cự cử viên vương quát lên một tiếng lớn, dẫn 200 con cự viên lao tới, dùng sức đập mạnh một gậy, lập tức vài tên binh lính phía trước bị đánh nát người. vì thuận tiện cho việc vận chuyển vật tư, nên cửa của cương giác tòa thành rất lớn, nhưng đó chỉ là đối với người bình thường mà thôi. đối với cự viên cao thấp nhất đã là 5 mét thì lại quá nhỏ, mỗi lần chỉ cho một con cự viên đi qua được. bị mùi máu tươi kích thích, có vài con cự viên thú tính đại phát, dẫm lên vai đồng bọn nhảy lên cao, trực tiếp nhảy đến thành tường trên cao, điên cuồng tấn công đám binh lính giữ thành. Vì vinh quang của giáo đình, đứng vững, đánh bọn họ ra khỏi thành tường, nhanh, a, chân của ta, cứu mạng, sau khi hơn trăm con cự viên nhảy lên thành tường, đám binh lính lập tức trở nên hỗn loạn, có tên lớn tiếng hét lên, ra sức ngăn cản đám cự viên. Có thể bị thương lớn tiếng kêu cứu Còn có tên hoàng sợ bò chạy Lần này hắc ám hiệp hội huy động khoảng 8 vạn quân Lưu lại ba vạn vây công đám kỵ sĩ giáo đình xông ra ngoài Một bộ phận thì theo sau ma thú đại quân của Dương Lăng điên cuồng tấn công binh lính giữ thành Một phần khác thì thông qua truyền tống trận chuyển vào trong thành Phát động tấn công từ bên trong Giáo đình mặc dù còn khoảng 4 vạn lính Nhưng bị hắc ám hiệp hội và ma thú lĩnh tấn công từ trong ra ngoài, nên không thể ứng phó nổi. Ma pháp tháp bị ma tinh pháo phá hủy sạch, hầu hết ma pháp sư không kịp né tránh bị nổ tan. Đám kỵ sĩ tinh anh lao ra không những không phá hủy được ma tinh pháo của đối phương, còn bị rơi vào vòng vây, sắp bị tiêu diệt hết. Cửa thành bị phá vỡ, quân địch không ngừng chui ra từ truyền tống trận trong tòa thành. bị ma thú lĩnh và hắc ám hiệp hội điên cuồng tấn công Binh lính giữ thành càng lúc càng loạn Đối với bọn họ mà nói Tình thế càng lúc càng không ổn Đại nhân làm sao bây giờ Nhìn thấy quân địch càng lúc càng chiếm ưu thế Thống lĩnh phòng thủ cương giác tòa thành nhanh chóng tìm thấy đan ni nhị Bởi vì tinh thạch và ma thú tinh hạch trong thành còn quá ít Nên không thể khởi động được ma pháp truyền tống trận khổng lồ trong tòa thành Mặc dù đã phát ra ma pháp truyền tin cầu cứu Nhưng viện quân từ Thánh Thành Ít nhất một lúc lâu nữa mới có thể đến được Làm sao bây giờ Nhìn đám binh lính hắc Ám Và ma thú lao đến như Thủy Triều Hồng Y chủ giáo Đan Ni Nhị Càng lúc càng lo lắng Hán ở trong cương giác tòa thành này 500 năm rồi Thời gian đó hắc Ám hiệp hội vô số lần tập kích Nhưng đều không có gì nguy hiểm Theo kế hoạch Chỉ nửa tháng nữa hắn sẽ được điều về Thánh Thành nhậm chức mới, trở thành chấp sự tối cao. Không ngờ rằng, sắp lên chức lại gặp phải trận thảm chiến này, Thành sắp bị phá vỡ đến nơi. Mạch Đức sâm cầm lệnh bài của ta đi điều động tử thần khôi lỗi, nhanh, trầm tư một lát, Đan Ni nhị cắn răng lấy lệnh bài của mình ra, hạ lệnh. Cương giác tòa thành được xưng là tòa thành phòng ngự mạnh nhất trên đại lục, có thành tường chắc chắn. Có rất nhiều tinh binh, có hơn trăm tòa ma pháp tháp cường đại. Nhưng có một điều mà không ai biết, nơi này còn có tử thần khôi lỗi và thiên sứ quân đoàn bảo vệ. Tử thần khôi lỗi là một cỗ máy chiến tranh của thành. Cả người được tạo ra từ tinh thiết. Do giáo hoàng chúc phúc, vô cùng mạnh mẽ, để kháng mọi ma pháp từ trung cấp trở xuống. Lực chiến đấu rất kinh người. Không đến lúc cuối cùng, tuyệt đối không thể điều động. Tử thần khôi lỗi... Mạch Đức Sâm chấn động, nhận lấy lệnh bài của Đan Ni Nhĩ rồi nhanh chóng rời đi Binh lính bình thường có lẽ không nghe nói qua tử thần khôi lỗi Nhưng hắn là một tên thống lĩnh, nên hiểu được sự đáng sợ của quái vật này Bố Lai Ân đặc rất may mắn, tiểu đội của hắn chết gần hết Chỉ có hắn may mắn sống sót Mặc dù bị trúng một mũi tên vào vai trái, đau đến toát mồ hôi Nhưng so sánh với huynh đệ bị đốt thành cho bụi thì vẫn rất là may mắn Sau khi băng bó vết thương lại Liền theo đại quân giết tới Mặc dù chỉ là tân binh Nhưng cuộc sống săn bắn khiến thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ phản Ứng nhanh nhẹn An toàn tiến vào tòa thành Trời ạ Đó là cái gì Ngay khi bố Lai Ân đặc chặt đứt đầu một tên lính địch Đột nhiên Phía trước truyền đến tiếng hô hoán Lau vết máu trên mặt đi Hắn chú ý nhìn thì thấy mấy trăm con quái vật bằng thép sắt thép đang lao tới. Người cao hơn 10 mét, áo giáp màu đen vẽ rất nhiều phù văn huyền ảo. Cầm một thành liêm đao khổng lồ trong tay, như cỗ máy chém đám binh lính phía trước thành hai mảnh. Tử thần khôi lỗi, trời ạ, đây là tử thần khôi lỗi, nhanh chạy mau, ma pháp sư, nhanh, tấn công, nhanh. Thấy đám quái vật không thể nào ngăn cản được. Trong nháy mắt có mấy trăm tên binh lính chết trong tay bọn họ, binh lính hắc ám hiệp hội sợ hãi, có người lớn tiếng kêu cứu, có người chạy trốn, cũng có người sợ hãi đến độ chân tay lạnh ngắt, đứng yên bất động. Vài tên ma pháp sư theo đại quân nhanh chóng phát ra một đám hỏa cầu nhưng cho dù đánh phải người đám khôi lỗi cũng không có tác dụng gì. Tử thần khôi lỗi miễn dịch ma pháp cấp thấp vô cùng uy phong, tận tình đồ sát mọi vật còn sống cản đường. Bất kể là binh lính hay là chiến mã đều bị liêm đao sắc bén của bọn họ chém thành hai mảnh, không thể ngăn cản. Nhìn thấy mấy trăm tử thần khôi lỗi biểu hiện, đám kỵ sĩ giáo đình phấn chấn, lấy danh nghĩa thánh chiến phát động cuộc phản kích điên cuồng. Có người cưới chiến mã cao lớn, tổ chức các đợt sông lên mạnh mẽ, có người không tiếc hao tổn tất cả ma lực, cắn răng phát ra một loạt phong nhận trong nháy mắt. Cả hắc ám đại quân và ma thú đều bị áp lực rất lớn, làm một gã thợ săn giỏi. Bố Lai Ân đặt nhanh chóng phản Ứng, thấy không thể ngăn cản đám quái vật kinh khủng này, quyết định chạy vào một góc tường, hy vọng có thể tránh khỏi đám quái vật. Không ngờ rằng, vừa chui vào khe hở, còn chưa kịp thở dài, thì hai chân đã bị một tảng đá nặng đè phải. Ngay lập tức đừng nói là chạy trốn Mà đứng lên được cũng rất là khó khăn Càng đáng sợ hơn là Một tên tử thần khôi lỗi lạnh lùng xuất hiện trước mặt Nhìn tảng đá đè trên đùi Nhìn tử thần khôi lỗi tàn ác Lại nhìn thanh liêm đao khổng lồ trên không trung Bố Lai ân đặc tuyệt vọng nhắm mắt lại Ánh mắt nặng nề của cha Mái tóc bạc trắng của mẹ Còn có khuôn mặt tươi cười của người vợ chưa cưới lóe lên trong đầu Thanh liêm đao khổng lồ không hề hạ xuống. Bố Lai Ân Đặc mở mắt ra thì thấy. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người tuổi trẻ tóc đen, áo trắng. Không phải ai khác, mà chính là lĩnh chủ ma thú lĩnh dùng tay không đánh lui hơn 100 con hoàng kim cự long trong truyền thuyết. Dương Lăng kịp thời dẫn ma thú đại quân chạy đến. Đá bay tên tử thần khôi lỗi trước mặt bố Lai Ân Đặc ra ngoài. Hừ, đập nát đầu bọn nó. Không để lại một người, nhìn một tên tử thần khôi lỗi đang lao đến. Dương lăng hừ lạnh một tiếng hạ lệnh. Trong nháy mắt, đám ma thú cao cấp như cử viên và hắc long nhanh chóng lao vụt ra. Cử viên vương sông lên trước tiên, dẫn 200 con cử viên lao thẳng đến đám tử thần khôi lỗi. Thanh gậy sắt nặng 5.000 cân đánh mạnh vào đầu thủy tinh khô lâu. Đông một tiếng, trên đầu khôi lỗi lập tức xuất hiện một cái khe. hai chân lún sâu xuống đất nhưng làm kẻ khác sợ hãi là khôi lỗi không hề ngừng lại vung mạnh thanh liêm đao lên chém vào ngực cự viên vương thanh liêm đao khổng lồ chém mạnh vào áo giáp của cự viên vương tóe lửa lưu lại một vết rách rất sâu máu nhỏ ra áo giáo làm từ sao thiết trên người cự viên vương chỉ một chiêu mà bị phá vỡ nhìn vết thương trên người cự viên vương phẫn nộ rít lên một tiếng Cả người xuất hiện một ngọn lửa màu tím, đánh mạnh lên đầu khôi lỗi. Ta đánh ta đánh này thì một côn, này thì hai côn. Mỗi lần nện trên đầu của khôi lỗi, liền đập nát đầu của nó, đánh cho tên khôi lỗi nằm mọp xuống đất. Dưới sự chỉ huy của cự viên vương, 200 con cự viên nhanh chóng chống lại từng con khôi lỗi. Một chiêu lực phát hoa sơn, thanh gậy sắt nặng nề chuyên đánh lên đầu bọn họ. Đám tử thần khôi lỗi cũng triển khai phản kích, thanh liêm đau khổng lồ lưu lại từng vết thương trên người đám cử viên. Trận đại chiến của cử viên và tử thần khôi lỗi quá kinh hoàng, lướt qua đâu, khiến cho đám bộ binh và kỵ sĩ mặc trọng giáp không kịp né tránh bị đánh cho nát bấy. Tảng đá to như ngọn núi cũng bị đập tan thành mảnh nhỏ, lưu lại từng vết nứt thật sâu trên mặt đất. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới.com chương 454 ma thú Dương oai cử viên và tử thần khôi lỗi chiến đấu rất là thảm thiết cử viên hơn về lực lượng đánh một côn lên trên người tử thần khôi lỗi là có thể tạo ra một cái khe tử thần khôi lỗi thì hơn về năng lực đà kích là một sinh vật làm từ kim loại nên chỉ cần tinh thạch trong óc không bị đập nát thì cho dù ngực bị cây gậy sắt của cử viên xuyên thủng cũng còn có lực chiến đấu kinh người Cử viên tuy ra thịt dày, khả năng chịu đòn hơn xa đám ma thú cao cấp bình thường, nhưng so sánh với quái vật này thì vẫn còn kém không ít. Hừ, trọng lực 8 lần, thấy đám tử thần khôi lỗi quá ương ngạnh, dương lăng hừ lạnh một tiếng, triển khai lực lượng lĩnh vực, quyết đoán lao tới, một quyền đánh bay một tên tử thần khôi lỗi ra ngoài. Trong phạm vi bao phủ của lĩnh vực, tất cả khôi lỗi đều chấn động, thân thể nặng nề. Như bị rơi vào trong ao đầm, hành động rất khó khăn Bị đám cử viên lợi dụng cơ hội đập mạnh Cây gậy sắt nặng 5.000 cân cùng nhau đánh xuống Đánh nát đầu của đám tử thần khôi lỗi Đánh nát tinh thạch trong óc bọn nó Tinh thạch là nơi cung cấp năng lượng cho tử thần khôi lỗi Không có tinh thạch, thì khôi lỗi lập tức đứng yên không nhúc nhích như bức tượng Theo hiệu lệnh của Dương Lăng, đám ma thú cao cấp đều tham gia hành động Lợi dụng số lượng khổng lồ quấn lấy từng tên tử từ thần khôi lỗi hắc Long Vương triển khai long vực Có lực lượng rất mạnh Hai móng bắt lấy một tên khôi lỗi Nhấc chúng lên không rồi ném mạnh xuống đất Một lần, hai lần Biến tử thần khôi lỗi giỏi chịu đòn thành một đống sắt vụn Thiên diện huyễn điêu thi triển biến ảo pháp thuật Lấy hắc Long Vương và cự viên vương làm bản thể hóa ra gần trăm huyễn thể cường đại Chỉ huy chúng nó tấn công khôi lỗi, tử thử băng băng dựa vào tốc độ siêu nhanh chạy xung quanh, phun ra một ngụm hàn khí lạnh như băng, biến khôi lỗi thành băng điêu. Hạt tử vương y mặc đặc còn âm hiểm hơn, chỉ huy một con bò cạp nhỏ bé chui vào trong người khôi lỗi, phá hủy ma pháp trận trong cơ thể chúng. Ma thú đại quân liên hợp thể hiện uy lực rất kinh người. Dùng số lượng khổng lồ và công kích sắc bén nhanh chóng bao phủ hết mấy trăm tên tử thần khôi lỗi. Nhìn thấy đám tử thần khôi lỗi quá kinh khủng. Bố Luân đặc trưởng lão đi theo vốn định ra tay. Nhưng thấy tử thần khôi lỗi bị lực lượng lĩnh vực của Dương Lăng hạn chế. Bị ma thú đại quân tấn công mãnh liệt nên lần lượt ngã xuống. hắn quyết định đứng im quan sát. Thần lực khôi phục rất chậm. Vì đối phó cường giả chính thức trong cương giác tòa thành, chuẩn bị hoàn hảo là quan trọng nhất. Thần cách của Pháp Bố Thủy Tư quả nhiên lợi hại. Xem có, có lẽ không bao lâu nữa, Dương Lăng sẽ tiến giai đến thần giai, nhìn lực lượng lĩnh vực bao phủ trong vòng 50 bước. uy lực kinh người, Bố Luân Đặc trưởng Lão gật đầu hài lòng. Thông qua thần thức cường đại, hắn cảm giác Dương Lăng mặc dù nuốt thần cách của Pháp Bố Thủy Tư vào trong cơ thể. nhưng mới chỉ hấp thu được có một phần trăm năng lượng trong thần cách. Tuy nhiên, như vậy cũng đã đủ rồi. Cướp lấy thần cách của người khác, quan trọng nhất là dựa vào trí nhớ của kẻ đó mà nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc, đỡ phải đi vòng vo, mà không quan trọng là hấp thu bao nhiêu năng lượng. Ở phương diện này, Dương Lăng đã làm rất xuất sắc, lĩnh ngộ ra lực lượng lĩnh vực, tăng cường hiểu biết về lực lượng pháp tắc. Chờ đến khi bọn hắn dung hợp thần cách của pháp bố thủy tư hoàn toàn Thì thực lực sẽ vô cùng kinh người mà người khác khó có thể tưởng tượng được Đập chết bọn nó, giết, xông lên Nhìn thấy sự lợi hại của ma thú đại quân Nhanh chóng giết chết từng tên tử từ thần khôi lội cao gần 10 mét Binh lính hắc ám lớn tiếng hoan hô, rất là phấn chấn Dưới sự chỉ huy của khắc lồ y phu trưởng lão Nhanh chóng lao vào chém giết bọn lính thủ thành Ba nghìn tinh anh mà A Tư Na ma chỉ huy càng lao tới trước tiên, lê hoa nộ trong tay không ngừng bắn ra những mũi tên tầm kịch độc sắc bén. Sau khi bị chúng tên không có một tên kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình nào có thể sống sót, chất độc mà ngả lý ti luyện chế ra càng lúc càng lợi hại, nhiễm một ít là tắt thở ngay, không có thuốc giải đặc biệt của ma thú lĩnh, thì một gã lĩnh vực cường giả cũng không thể nào hóa giải được. Chủ giáo đại nhân làm sao bây giờ làm sao bây giờ nhìn thấy tử thần khôi lỗi cũng không phải đối thủ của quân thù nhìn thấy liên quân đang lao tới như thủy triều từng bước chiếm giữ các vị trí chiến lược thống lĩnh không biết phải làm sao nếu giáo đình không điều đi 7 vạn đại quân thì dựa vào 12 vạn đại quân thì cho dù ma pháp tháp và cửa thành có bị phá thì hắn cũng tự tin sẽ bảo vệ được cương giác tòa thành Nhưng bây giờ, đối mặt với đại quân hơn 7 vạn của hắc ám hiệp hội, và vô số ma thù, đối mặt với lê hoa nộ khủng khiếp của ma thú lĩnh, hắn lấy cái gì ra mà ngăn cản, lấy cái gì để mà cứu bọn lính bây giờ, làm sao bây giờ, nhìn mái tóc màu đen của Dương Lăng, nhìn hắn tay không đánh một tên tử thần khôi lỗi thành đóng sắt vụn, chủ giáo đan ni nhĩ vừa sợ vừa giận, bực đến độ học máu, Không ngờ rằng hắc ám hiệp hội lại mời Dương Lăng lĩnh chủ ma thú lĩnh giúp đỡ. Càng không ngờ rằng ma thú lĩnh ngoại trừ mang theo 100 chiếc ma tinh pháo, thì ma thú đại quân lại có thực lực mạnh đến thế này. 300 tên tử thần khôi lỗi, đừng nói là bảo vệ thành, mà tấn công một đế quốc cũng đủ. Không ngờ rằng, bị ma thú đại quân của Dương Lăng đánh hội đồng lần lượt ngã xuống. cự viên cầm cây gậy khổng lồ trong tay... một cước là có thể đá bay một đỉnh núi hắc long thể hình khổng lồ bắt tử thần khôi lỗi lên không trung rồi ném xuống đất như trò chơi con tử thử tốc độ siêu nhanh còn có thiên diện huyễn điêu trong truyền thuyết đối với triệu hồi sư bình thường mà nói có một con ma thú như thế đã quá tuyệt rồi không ngờ rằng dương lăng lại có một đoàn bảo sao lại được xưng là lĩnh chủ ma thú lĩnh Bảo sao ngay cả hơn 100 con hoàng kim cử long Cũng không dám hoành hành ở địa bàn của hắn Ni nhỉ tức giận đến cắn chặt răng Hoặc máu mồm Nếu có thể hắn phải xông nên xé xác tên Dương Lăng đáng ghê tởm Nhưng lý trí nói cho hắn biết điều đó không thực tế chút nào Ngay cả tử thần khôi lội cũng bị Dương Lăng đánh ngã xuống mặt đất Tay không đánh thành đống sắt vụn Mình mà xông lên đúng là muốn chết Cửa thành bị phá vỡ Ma pháp tháp bị phá hủy, bọn lính hoảng sợ chạy trốn. Cương giác tòa thành được coi như chắc chắn nhất trên đại lục đã thất bại. Đi, đến địa lao, nhanh, trầm ngâm một lát. Ni nhỉ xoay người bước đi, chạy nhanh về phía địa lao. Tòa thành thất thủ, nếu nói còn nơi nào an toàn, vậy tuyệt đối chỉ còn có địa lao. Nơi đó còn có thiên sứ quân đoàn, lực lượng cuối cùng của tòa thành. Mặc dù võ sĩ thần giai trong thành đã bị điều đến bảo phong vũ hải vực, nhưng với lực chiến đấu của thiên sứ tám cánh, chống đỡ mấy canh giờ cũng không phải vấn đề gì lớn. Chỉ cần viện quân từ thánh thành đến kịp, thì nguy cơ sẽ được hóa giải. Hắc hắc, còn muốn chạy, không dễ vậy đâu, một cước đá vỡ đầu một tên tử thần khôi lỗi, dương lăng nhìn bốn phía vô ý phát hiện chủ giáo đan ni nhĩ mặc áo màu đỏ đang nhanh chóng rút lui dưới sự hộ vệ của đông đảo thị vệ hắn cười lạnh một tiếng rồi dẫn theo đám người thi vu vương và hắc long vương lao đến như tia trước trường bảo mà đan ni nhĩ mặc màu đỏ rực đại biểu cho thân phận hồng y chủ giáo dương lăng hiểu chỉ cần bắt được hắn và luyện hóa trí nhớ của hắn sẽ có thể biết được nơi giam giữ hắc ám tam đại cử đầu Cương giác tòa thành mặc dù cách thánh thành một khoảng cách khá xa, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của giáo đình, viện quân của đối phương lúc nào cũng có thể chạy đến, phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng rời khỏi đây. Chủ giáo đại nhân, sao đi nhanh như thế chứ? Cẩn thận không ngã đó, thuấn di đến trước mặt đám người đan ni nhị, cản đường đi của bọn họ, dương lăng cười lạnh. Dưới sự chỉ huy của hắn, ma thú đại quân nhanh chóng vây quanh hắn, Từng con dương nanh múa vuốt, khiến đám người đan ni nhị tê dại ra đầu. Lĩnh chủ đại nhân, giết chết một gã hồng y chủ giáo, phá hủy cương giác tòa thành. Điều này sẽ khiến lãnh địa của ngươi không đổi trời chung với giáo đình, khiếp sợ trôi qua. Đan ni nhị cố gắng lấy bình tĩnh, tức giận nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ sự trả thù đẫm máu của giáo đình chúng ta. không lo lắng vinh diệu kỷ sĩ đoàn của chúng ta tàn sát cả ma thú lĩnh sao? Sợ, đương nhiên là sợ. Tuy nhiên, cho dù không có hành động này, ngươi cho rằng giáo đình các ngươi không có hành động gì với ma thú lĩnh chúng ta sao? Dương Lăng lấy thanh huyết tinh linh chủy thủ sắc bén ra, lạnh lùng nói, đừng trách ta đuổi tận giết tuyệt, muốn trách thì trách giáo đình các ngươi hoành hành bá đạo. Nhớ rằng, nếu còn có kiếp sau... Thì đừng làm tay sai cho giáo đình nhé. Sau khi triển khai băng phong lĩnh vực và lực lượng lĩnh vực, Dương Lăng vừa nói vừa chỉ huy thuộc hạ phát động công kích. Hắc Long Vương mở ra Long Vực, lao từ trên cao xuống, bắt tên võ sĩ cường đại nhất bên cạnh Đan Ni nhí lên không trung, sau đó dùng sức xé đôi thành hai mảnh. Thi Vu Vương cười to, mở tâm ma lĩnh vực và thi độc lĩnh vực. Khiến đám kỵ sĩ giáo đình không kịp ứng phó nhiễm phải thi độc đáng sợ. Cơ thể nhanh chóng lở loét Nháy mắt đã biến thành một bộ khô lâu. Hừ, ngươi sẽ phải hối hận. Chờ đợi sự phẫn nộ của giáo đình đi. Nhìn thấy tình hình càng lúc càng không ổn. ni nhĩ nhanh chóng ra trì thần thánh hộ thuẫn cho mình. Đưa tay lấy một bức truyền tống quyển trục trong không gian giới chỉ ra. sau khi hắn mới bước được một chân vào truyền tống môn. Chuẩn bị rời khỏi hiện trường Thì đột nhiên Không khí rung động Một thanh thủy thủ sắc bén đâm mạnh lên thần thánh hồ thuẫn Đâm chính xác vào trái tim yếu ớt của hắn Thông qua thổ độn pháp thuật Dương lăng nháy mắt xuất hiện bên cạnh đan ni nhị Đâm một nhát trúng tim hắn Hừ lạnh một tiếng rồi rút trủy thủ ra Cắt đứt yết hầu của hắn Thừa lúc hắn chưa kịp ngã xuống Đặt tay lên chán hắn Mặc niệm vô quyết Khi triển luyện hồn thuật luyện hóa linh hồn của hắn, cướp lấy trí nhớ của hắn, rất nhanh đã biết được hắc ám tam đại cử đầu bị giam ở đâu, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web mới.com, chương 455, thiên sứ quân đoàn thông qua trí nhớ của chủ giáo Danny nhị, biết được vị trí giam giữ hắc ám tam đại cử đầu, dương lăng và khắc lối y phu trưởng lão triệu tập tinh anh. nhanh chóng đi vào địa lao ở bên dưới cương giác tòa thành nhìn thấy chủ giáo đan ni nhị đã bị giết người của giáo đình hiểu được tình thế đã mất không còn ý chí chiến đấu có tên hoảng sợ trốn chui trốn lùi có tên thừa dịp hỗn loạn bỏ chạy chạy trốn từ hai cửa thành còn lại chỉ có một ít giáo đồ cuồng tín còn cố chống trả bị ma thú đại quân và hắc ám hiệp hội phá hủy hoàn toàn không lâu sâu Ngoại trừ một ít chống cự nhỏ bé, cả cương giác tòa thành đã hoàn toàn thất bại. Năm vạn quân bảo vệ cương giác tòa thành, ngoại trừ một ít may mắn chạy trốn, thì hầu hết chết ở trong tay liên quân. Trong đó, có hơn một nửa chết trong tay ma thú đại quân và đám binh lính của ma thú lĩnh. Trận đánh này, cỗ máy chiến tranh của ma thú lĩnh chính thức lộ ra sự sắc bén của nó. Ma tinh pháo phá hủy được mọi thứ. lê hoa nộ bắn tên như mưa ma thú đại quân ngập trời để cho đám kỵ sĩ giáo đình may mắn chạy thoát hồn phi phách tán phi long như ngọn núi khổng lồ hắc long khát máu tàn bạo còn có cự viên kinh khủng đem xé xác tử thần khôi lỗi thành mảnh nhỏ đã khắc sâu trong tâm khảm của bọn họ nhiều năm sau đám kỵ sĩ giáo đình may mắn sống sót vẫn nhớ như in Rất nhiều người không dám đến rừng rậm nữa. Chỉ nghe tiếng ma thú rít gào. Lập tức nhớ đến trận chiến kinh khủng tanh máu đó. Cương giác tòa thành rất lớn. Có trại lính. Có giáo đường. Thậm chí có quán rượu. Không hề ngoại lệ. Giống như tất cả công trình ở nơi khác của giáo đình đều rất xa hoa. Giàu có. Thủy tinh trong suốt thấy ở khắp nơi. Đá tảng đại lý bóng loáng không tìm được một vết nứt. Có thể thấy rằng... Trăm ngàn năm qua, vì tăng cường khả năng phòng ngự của cương giác tòa thành mà giáo đình tiêu tốn rất nhiều công phu, đáng tiếc, trên thế giới không có tấm chắn nào không thể đâm thủng, không có tòa thành nào không thể công phá. Cái này giống như phòng tuyến mã kỳ nặc của quân Pháp được xưng là hoàn hảo nhất trong lịch sử, gặp phải xe tăng của quân Đức liền như một cô gái yếu đối bất lực khi gặp phải một tên thổ phỉ. Không ai ngờ rằng Dương Lăng lại điều động hơn trăm ma tinh pháo. Càng không ai nghĩ được rằng ma thú đại quân của Dương Lăng lại kinh khủng đến thế. Ngay cả tử thần khôi lỗi cũng không phải đối thủ. Cương giác tòa thành có hai đại lao rất lớn. Một ở gần trại lính, chủ yếu nhốt một ít dị giáo đồ bình thường. Một nhà lao khác ở sâu dưới mặt đất. Được xưng là địa lao không bao giờ được thấy mặt trời. Cửa vào ở dưới chân một bức tượng thiên sứ khổng lồ. Cửa vào bí ẩn, phòng thủ chắc chắn Bình thường thì đừng nói là một người bình thường mà ngay cả một con muỗi cũng không thể bay vào Đáng tiếc, binh bại như núi đổ Sau khi tòa thành bị phá vỡ Đội quân bình thường phòng ngự rất cẩn mật đã không biết chạy trốn đâu hết cả rồi Lén lút chạy khỏi tòa thành Hoặc là bị thống lĩnh đem ra làm pháo hôi Chết trong tay liên quân Bức tượng thiên sứ rất lớn Trên lưng có 12 cánh Trên người mặc một bộ áo giáp trắng mút Cầm thanh kiếm khổng lồ trong tay Nhìn rất là uy phong Trông rất sống động như người sống vậy Dưới chân là cửa vào địa lao rất tối tăm Như một hang động sâu không thấy đáy Lại giống như một con quái vật đang há rộng miệng vậy Dương Lăng Ngươi khẳng định đám người đại trưởng lão bị nhốt ở trong địa lao Thành công ngay trước mắt Sắp hoàn thành ước nguyện ngàn năm của hắc Ám Hiệp Hội các y phu trưởng lão càng khẩn trương hơn căn cứ tin tức đáng tin cậy tất cả tù nhân phạm trọng tội đều bị nhốt ở bên trong tuy nhiên bên trong cũng có một đội thiên sứ quân đoàn muốn thuận lợi cứu hắc ám đại trưởng lão ra sợ rằng nhìn bức tượng thiên sứ khổng lồ dương lăng trầm ngâm không nói theo trí nhớ của chủ giáo đan ni nhị thì bên trong địa lao có một đội thiên sứ quân đoàn phụ trách canh giữ đám trọng tội So sánh với tử thần khôi lỗi Thì lực chiến đấu của thiên sứ quân đoàn càng thêm cao siêu Tùy tiện xông vào Không ai biết sẽ gặp phải chuyện gì Thiên sứ quân đoàn Nghe Dương Lăng nói thế Mọi người rất là lo lắng Khắc lối y phu trưởng lão cũng không ngoại lệ Đấu với giáo đình mấy ngàn năm rồi Hắn rõ ràng hơn Dương Lăng về sự đáng sợ của thiên sứ quân đoàn nhiều Mặc dù chỉ là một phân thân của thiên sứ mà thôi thực lực chỉ bằng một phần trăm, một phần ngàn của bản thể, nhưng thiên sứ cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Huống chi là cả một đoàn. ở thời kỳ hoàng kim của hắc ám hiệp hội, thì kỵ sĩ hắc ám phủ xuống thái luân đại lục rất cường đại, không thua kém thiên sứ cường đại nhất. nhưng sau khi bị giáo đình đánh lén hèn hạ, đám tế tử không thể nào triệu hồi được hắc ám kỵ sĩ cường đại, cho dù miễn cưỡng phủ xuống được mấy người. cũng không có khả năng là đối thủ với thiên sứ quân đoàn của giáo đình. an đức sâm dẫn kỵ binh của ngươi đi trước mở đường. trầm ngâm một lát. khắc louis phu trưởng lão quyết đoán hạ lệnh. thiên sứ quân đoàn rất cường đại, nhưng vì cứu ra hắc ám tam đại cự đầu, hắn không có sự lựa chọn nào khác. a tư nam ma dẫn binh lính của ngươi theo sau. ra lệnh cho a tư nam ma dẫn binh lính của ma thú lĩnh theo sau. dương lăng không hề chần chờ. Cùng với khắc lồ y phu trưởng lão. Thi vu vương tiến vào địa lao âm yêu vì thuận tiện cho việc hành động. Để tiện cho việc đột nhiên tập kích kẻ thù trong địa lao. Hắn thu hồi tất cả ma thú cao cấp như phi long và cự viên lại. Bên người chỉ lưu lại năm vu vệ mà thôi. Thiên sứ hai cánh thực lực kém nhất cũng có thực lực từ thánh giai trở nên. Nếu một đoàn thiên sứ lao ra. Lực chiến đấu không hề nhỏ. Không thể nào xem nhẹ được. Địa lao rất lớn. Cứ cách một đoạn sẽ được thắp một ngọn đèn thủy tinh, trên đường thi thoảng thấy vũ khí và áo giáp vương vãi trên mặt đất. Nhìn thì thấy, dường như là do đám binh lính thất trận bỏ lại lúc chạy trốn. Nhưng kỳ quái là, mỗi một buồng giam đều trống trơn, không thấy tội phạm, cũng không có dấu hiệu của thiên sứ quân đoàn. Như là bọn họ chưa hề xuất hiện ở đây, hoặc cũng chạy khỏi cương giác tòa thành. Dương Lăng, có thể tin tức của ngươi sai hay không? Nắm hắc ám quyền trưởng trong tay, Khắc lối Y Phu trưởng lão nghi hoặc nhìn Dương Lăng. Hắc ám quyền trưởng là bảo vật của Hắc Ám hiệp hội, ẩn chứa năng lượng mệnh mông, còn có thể cảm ứng hắc ám năng lượng ba động xung quanh, là bảo vật mà Hắc Ám quân vương truyền xuống, nếu đám người đại trưởng lão bị nhốt ở trong địa lao, hắc ám quyền trưởng không thể nào không có chút phản. Ứng nào thế này được, chẳng lẽ Chủ giáo Đan Ni Nhĩ lại nhầm, Dương Lăng trầm ngâm không nói, rồi lắc đầu. Theo trí nhớ của Đan Ni Nhĩ, thì địa lao do thiên sứ quân đoàn tự bảo vệ, không có mệnh lệnh của giáo hoàng, không ai có thể tùy tiện xông vào. Làm người chỉ huy cao nhất của cương giác tòa thành, Đan Ni Nhĩ mặc dù không có quyền điều động thiên sứ quân đoàn, nhưng không thể nào ngay cả kiến thức cơ bản nhất cũng lầm được. Vậy chỉ còn một cách giải thích là trong địa lao còn có đường bí mật. Hoặc là ma pháp trận Thiên sứ quân đoàn cố gắng che giấu Tận lực kéo dài thời gian Chờ đợi viện quân từ thánh thành tới Hừ Ta muốn xem xem bọn ngươi rốt cuộc ở đâu Dương lăng hừ lạnh một tiếng Lấy ra đại vu thai Nhảy lên trên mà ngồi Lập tức mặc niệm vu quyết Nhanh chóng thi triển vu thuật thấu thị đại địa Ở thời kỳ thượng cổ Vì đối phó các loại ma quỷ Linh hồn đại vu trải qua bao nhiêu tâm huyết Cũng nghĩ ra vu thuật thấu thị đại địa Mặc dù hao tổn rất nhiều vũ lực và tinh thần lực Nhưng trước mắt bọn họ, tất cả yêu ma quỷ quái Ẩn hình đều không thể nào che giấu được Theo một tiếng niệm chú ngữ vang lên Trong địa lao tràn ngập một cỗ năng lượng ba động mờ mịt Không khí xung quanh đại vu thai trở nên rung động Lan truyền ra ngoài Từng đợt nối tiếp nhau Mọi người kinh ngạc phát hiện một thông đạo khổng lồ Trong một góc khuất tốt tâm Truyền ra hơi thở quang minh mãnh liệt hắc ám quyền trưởng trong tay khắc lồ y phu trưởng lão cũng theo đó mà rung động, viên cực phẩm tinh thạch cuối cùng tàn mắt ra một vầng sáng chói mắt. Đạo sư là năng lượng ba động của đạo sư, nhanh, xông lên, nhanh, nhìn sự khác thường của hắc ám quyền trưởng, nhìn thông đạo ở trong góc phía trước. Khắc lồ y phu trưởng lão vui mừng như điên, là một cô nhi mất cha mẹ từ bé, hắn vĩnh viễn không thể nào quên được hơi thở trên người đại trưởng lão. Người vừa là cha vừa là thầy hắn Theo mệnh lệnh của khắc lồ y phu trưởng lão Đám binh lính dơ cao thanh vũ khí lên Lao vào địa lao như thủy triều song ngay khi vài tên kỵ binh xông lên trước tiên Thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn Ngân quang lóe lên Thông đạo đột nhiên xuất hiện vài tên thiên sứ Hai cánh cầm đao trong tay Một đao chém kỵ binh hắc ám thành hai mảnh Một người, hai người, càng lúc càng nhiều Ngoại trừ thiên sứ hai cánh Còn có bốn cánh Thậm chí thiên sứ sáu cánh cường đại Rất đông đảo Đôi cánh vẫy nhẹ một cái đã bay lên không trung Từ trên cao nhìn xuống Đằng đằng sát khí Giết các huynh đệ Xông lên Giết khiếp sợ trôi qua Được thống lĩnh chỉ huy và tự mình xông lên Binh lính điên cuồng tấn công đám thiên sứ quân đoàn Có tên ném mũi giáo sắc bén ra có tên lại bắn ra một mũi tên sắc bén không hề sợ chết lao về trước hư muốn chết nhìn binh lính lao đến một tên thiên sứ sáu cánh hử lạnh một tiếng ra trì thần thánh hộ thuẫn cho mọi người tay vung lên dẫn hơn 10 tên thiên sứ lao tới không thèm để ý đến mũi giáo sắc bén và cung tên của đám lình bình thường thanh đao sắc bén vung lên chém đám lính ở phía trước thành hai đoạn trong nháy mắt Bọn lính như bị một cái máy chém ngã xuống rất nhiều. Đây là lực chiến đấu của thiên sứ quân đoàn. Nhìn đám thiên sứ công kích sắc bén, dương lăng chấn động trong lòng. Ra lệnh cho A-4 Na-ma bảo vệ đại vu thai. Điều đến một chiếc ma tinh pháo và long cốt chiến xa. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. chương 456, thân hãm vòng vây đám thiên sứ xuất hiện từ thông đạo càng lúc càng nhiều, có thiên sứ hai cánh, bốn cánh, thậm chí còn có hơn mười tên thiên sứ sáu cánh và một gã thiên sứ tám cánh, thực lực kinh người. Theo trí nhớ của đan ni nhí thì thiên sứ hai cánh tương đương thánh giai, thiên sứ bốn cánh tương đương lĩnh vực cường giả bình thường, thiên sứ sáu cánh tương đương lĩnh vực đỉnh. chỉ còn thiếu chút nữa là tiến giai đến thần giai cường giả, còn thiên sứ tám cánh càng thêm kinh người, ít nhất cũng có thực lực hạ vị thần trung cấp. Binh lính hắc ám không hề sợ chết, nhưng đối mặt với một đoàn thiên sứ cường hãn, căn bản không có phần thắng. Hơn 2000 người ngã xuống, mà ngay cả một cọng lông trên người đám thiên sứ cũng không chạm được vào, như đám thiêu thân lao vào lửa đỏ. Làm sao bây giờ? Nhìn mấy trăm thiên sứ ngăn cản cửa vào thông đạo, khắc lối y phu trưởng lão nuốt nước miếng một cách khó khăn. Không ngờ rằng giáo đình lại lưu một thiên sứ quân đoàn kinh khủng đến thế. Bảo sao giáo đình lại dám điều đi võ sĩ thần giai thánh đường bảo vệ cương giác tòa thành đến bảo phong vũ hải vực, toàn quân sông lên, hay là cảm giác hơi thở của đám người đại trưởng lão trong địa lao, khắc lối y phu trưởng lão trần chờ không quyết, cảm thấy rất khó xử. Trăm ngàn năm qua, rất vất vả mới phá vỡ được cương giác tòa thành, cảm nhận được đại trưởng lão ở khoảng cách quá gần, tuyệt đối không thể cam lòng lui lại. Nhưng nếu toàn quân xông lên, có lẽ không những không cứu được đại trưởng lão, ngược lại rất có thể bị tiêu diệt hết. Hắc ám hiệp hội từ nay về sau chỉ còn cái tiếng mà thôi. Mấy trăm thiên sứ tụ tập lại một chỗ, thật sự quá kinh người. Hừ, đan ni nhị thật sự quá vô dụng. Cũng để một đám phế vật lao vào tận đây, dễ dàng đánh lui đợt công kích đầu tiên của hắc ám hiệp hội, tên thiên sứ Tám cánh cầm đầu hừ lạnh một tiếng. hắn tin là, nếu mà võ sĩ thần giai của cương giác tòa thành không bị điều đi, thì đám người trước mặt này sao có thể lao vào đây được chứ? Cho dù là một đám phế vật, cũng hơn đám điều nhân, chỉ huy mọi người bố trí trận hình phòng ngự quanh đại vu thai, Dương Lăng cười lạnh, nói tiếp. Điều nhân vẫn cứ là điều nhân, dù cho mặc thêm một bộ áo giáp đẹp đẽ xa hoa đến mấy thì vẫn là một tên điều nhân ti tiện, thông đạo mặc dù rất lớn, nhưng vẫn rất hẹp so với khoảng sân mà mọi người đang đứng. Không tiện cho tấn công với số lượng lớn, dễ thủ khó công, cùng với việc phái trọng binh tấn công bằng bất cứ giá nào, còn không bằng nghĩ biện pháp dẫn đối phương ra đây mà vây giết. Thiên sứ quân đoàn rất cường đại, nhưng rất vất vả mới tiến được đến đây. Dương lăng cũng giống như khắc lồ y phu trưởng lão, tuyệt đối không cam lòng lùi bước. Rát rát, điều nhân là món mà ta thích nhất, nhất là nữ thiên sứ. Xách xách, linh hồn khổng lồ, máu ngon ngọt, đôi chân vừa trắng vừa mềm, nhớ đến máu và linh hồn hấp thu từ trên người hai gã thiên sứ. Thi vu vương cười to, liếm liếm đôi môi khô khúc, vừa nói vừa triển khai tâm ma lĩnh vực. chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt điệp ra thêm thi độc lĩnh vực, khiến đám thiên sứ kiêu ngạo này biết thế nào là lợi hại. Nhớ đến năm đó, lúc ta còn là một con rồng nhỏ, thích nhất là bắt đám thiên sứ này về vặt lông. Nhìn một tên thiên sứ trụi lông múa, thật chính là sự hưởng thụ lớn nhất đời đối với một cự long, Hắc Long Vương cười cười tà ác, được thi vu vương huấn luyện, miệng hắn càng lúc càng linh hoạt, nói càng lúc càng sắc bén. Đôi mắt to tướng nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của nữ thiên sứ. Điều nhân, vặt trụi lông rồi bắt điểu nhân múa. Đám người thi vu vương há miệng cười giống lên, nhưng thiên sứ ở đối diện lại giận đến mắt rực lửa nhất là đám nữ thiên sứ, muốn rút kiếm xông lên các nhóm dương lăng thành mảnh nhỏ. Là một gã thiên sứ cao cao tại thượng, ngay cả giáo đình thấy các nàng cũng phải cung kính. Có bao giờ phải chịu sự nhục nhã thế này chứ? Hừ, dị giáo đồ ghê tởm, chết đi, thần thánh hồ thuẫn, phẫn nộ, thiên sứ tám cánh hét lên một tiếng, ra chỉ thần thánh hồ thuẫn cho tất cả thiên sứ, lập tức chỉ huy bọn họ phát động công kích. Hắn vốn còn chuẩn bị giữ vững cửa vào thông đạo chờ đợi viện quân từ thánh thành đến kịp, nhưng thấy đối phương không quá mạnh nên đã thở dài trong lòng, lại bị đám người dương lăng và thi vu vương làm nhục như thế. quyết động chủ động tấn công, mặc dù chỉ có phân thân phủ xuống Thái Luân Đại Lục, nhưng sự kiêu hãnh và vinh dự của thiên sứ khiến bọn họ hận thấu xương với sự châm chọc của Dương Lăng. Mấy trăm thiên sứ, ngoại trừ một ít lao về phía khắc lồ Y Phu trưởng lão, thì hầu hết đều lao về phía Đại Vu Thai, đằng đằng sát khí. Thiên sứ tốc độ rất nhanh, cánh đập nhẹ một cái đã bay được vài chục bước, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt mọi người. Kinh hãi, khắc lồ y phu trưởng lão vung tay lên, chỉ huy đại quân lao hết lên, không tiếc bất cứ giá nào triển khai tấn công mãnh liệt vào đối phương. Nhưng Dương Lăng không hề hãi sợ, lạnh lùng nhìn thiên sứ quân đoàn càng lúc càng gần, đến khi đối phương chỉ còn cách hơn 10 bước thì mới phất tay ra lệnh bọn lính ra tay. Trong nháy mắt, Lê Hoa nổ trong tay 3.000 vệ sĩ được dơ lên, làn mưa tên tẩm đầu dày đặc bắn ra ngoài. Biến vài tên thiên sứ dẫn đầu thành con nhím, thần thánh hộ thuẫn của thiên sứ rất mạnh mẽ, nhưng lực xuyên thấu của lê hoa nổ hơn xa cung tên bình thường. Trong nháy mắt bị hàng trăm hàng ngàn mũi tên tẩm độc bắn chúng, thần thánh hộ thuẫn tan thành mây khói. Lập tức, bộp bộp vang lên, đám thiên sứ chúng tên cả người đen nhánh, ngã xuống mặt đất. Các vinh đệ, xông lên, giết. Thấy thiên sứ quân đoàn bị tổn thất hơn 10 tên thiên sứ cường đại bởi đợt tấn công của ma thú lĩnh, hắc ám hiệp hội phấn chấn hẳn lên, vừa giống lên vừa điên cuồng lao tới.